Chương 13 Đi chơi bời thì ai nấy không vui lòng Nói đi chơi phải hư nhà hại thân Muốn quà hiệp với vợ thì vợ không bằng lòng Nói không dám cãi lệnh mẹ cha Tính ở phải với người nghèo khổ Thì vợ lại không chịu can dự Nói như vậy là trái đời Làm người có tiền sẵn mà không được xài đồng tiền Có vợ sẵn mà không được ở chung với vợ Muốn làm phải cũng không được làm Thế thì cái thân khốn nạn này trời sanh ra Để giữ tiền giữ bạc Phải chịu quảnh hiu Phải chịu phong tục cho đến mãn đời mãn kiếp hay sao Đám cúng tuần xong rồi Cô ba mạnh trở về nhà cha mẹ Cô ba ngọc cũng trở về nhà chồng Thượng tứ ở cô một mình Cậu buồn bực chịu không nổi Tuy mỗi ngày cậu xuống nhà thầy ban biện Hoặc thầy ban biện lên nhà cậu mà nói chuyện chơi Xong thầy ban biện là người làm quan Thầy chẳng nói chuyện chi khác hơn Là thuế má đi tuần xét sổ công nho Bắt giải trộm cướp Là những chuyện nó không thích hợp với cái trí của cậu Bởi vậy không giải buồn bực cho cậu được chơi gì cậu tuổi lớn ngơ tay danh lợi ưa thú thanh nhàn Trên đường đời ai giải khôn, vui sướng mặt ai Cậu ẩn thân trong tòa nhà ngói Cậu an phận với thớt vườn dừa Thì không đến nổi gọi mình là vô phước Ngặt gì cậu còn đang tuổi thanh niên Tánh cường quyết, nhiệt trí còn hăng hái Tính còn dồi dào mà biểu cậu mỗi ngày cứ nằm co trong nhà mà chờ hai bữa cơm Mỗi đêm phải trong đèn trong buồn mà ngồi nghe dế gái Thì có thế nào mà cậu chịu cho được Thổ nhà giàu là như vậy hay sao Thú vợ chồng là như vậy hay sao Thượng tứ buồn bù... lòng trách phận Bỗng tiếp được một bức thơ của thầy Huỳnh Văn Khả Là anh em bạn học ngày trước Gửi cho hay rằng thầy được cấp bằng làm ký lục tại tòa bố gia đình mấy tháng nay rồi Mời cậu mùng 10 phải lên chung vui với thầy Vì ngày ấy là ngày thầy cưới vợ Ấy là một dịp tốt cho Thượng Tứ đi thăm một người bạn thân thiết Và cũng để giải buồn chút đỉnh Bởi vậy đọc thơ rồi thì cậu liền nhất định cậu sẽ đi Đến ngày mùng 9 Cậu căng dặn thằng ngộ với con mang ở nhà coi nhà, còn cậu mượn hương hộ huy với ông ba nở, tối ở nhà ngủ dùm, rồi xem xét, cậu sắp quần áo vào qua ly, leo lên xe mà đi gia định. Vì trong thơ thầy ký khả, không có nói nhà thầy ở chỗ nào, bởi vậy lên tới gia định thượng tứ phải ghé tòa bố mà hỏi thăm. Bếp hầu thấy cậu bận y phục tử tế lại đi xe hơi, nên lập đặt chỉ nhà thầy ký khả. Ở dãy phố ngó qua lăng ông căn thứ ba Thượng tứ vô nhà Thầy ký khả hết sức mừng rỡ Cha mẹ bà con thầy ký ở Gò Công cũng lên đủ cả Một cuộc đám cưới cũng đã được sắp đặt sẵn sàng hết Thượng tứ hỏi thăm thầy ký coi cưới con ai ở đâu Thầy ký đáp rằng Tôi cưới con gái ông Phán Hương ở trong xóm gà Ông già tôi biết tôi nghèo Nên không có đội vật gì hết Tôi cũng không nhóm họ Chiều nay ba giờ đàn trai vô làm lễ, rồi ở luôn trong trỏng. Đến tối, ông già tôi đãi tiệc, tôi ở phố chặt hẹp quá, rước dâu không có tiện, nên tôi ở luôn bên vợ ba bữa, rồi vợ chồng tôi mới dắt về ngoài nhà này. Thầy Ký Khả nói tự nhiên mà Thượng Tứ cứ ngồi ngơ ngẩn, vì thở nay cậu trầm trồ cô Thái Thị Thiên Kim. Lúc mẹ tính đi nói vợ cho cậu, thì cậu có đòi cưới cô nọ. Cậu không về ngày nay, anh em bạn của cậu, Lại được cái hạnh phúc làm chồng mà người cậu đã mơ ước Cậu thương thầy ký khả lắm Bởi vậy cậu mới nghe tin thì cậu ngơ ngẩn Nhưng mà cậu nghĩ lại Anh em của cậu được cái hạnh phúc đó Nó còn tốt hơn là người khác Nên cậu cười mà nói rằng Nè toa có phước lắm Mỏ mừng cho toa Vì mỏ nghe nói con gái của ông Phán Hương Thiệt là đứng đắn Đời này cưới vợ chẳng cần lựa con nhà giàu Miễn là người đồng tâm hiệp ý thì quý hơn Mỏ có đi trước cái đường đó rồi mõa thạo hơn toa nhiều Nên mõa nói đây không phải là nói dốc với toa đâu Thầy Ký Khả là người chân chất thiệt thà Nghe Thượng tướng nói mấy lời mà không hiểu Cậu ức về việc vợ chồng Thầy lại nói rằng Tôi mới lên làm việc trên này mấy tháng nay Tôi không biết con vợ tôi Anh cũng hiểu phận tôi nghèo Tôi không đèo bồng chỗ giàu có sang trọng Ông già tôi, ông thấy tôi, ông thương Nên ông kêu ông gả Còn anh có vợ chỗ nào rồi hay chưa? Ôi mà cứ vợ hồi năm ngoái lận Thôi học về ít tháng thì Mỏ cưới vợ Sao anh không cho tôi hay? Anh cưới vợ ở đâu? Cưới bên chợ ông Văn Cũng ở trong hạt Mỹ Tho Ôi mà cưới rồi thì cũng như không Bởi vì nhà ai nấy ở Ủa sao vậy? Thì ông già vợ của Mỏ buộc Mỏ phải về ở bến làm rễ. Bà già Mỏ thì mất rồi. Mỏ biết bỏ nhà cửa cho ai mà về bên đó được. Ông nhất định không cho vợ Mỏ về ở bên này. Bởi vậy Mỏ ở đó có một mình buồn quá đi. Bác gái cũng mất rồi nữa sao? Ừ, mất hơn một tháng nay. Hai anh em nói chuyện mới tới đó. Kế ông thân của thầy ký sen vô mời thượng tứ đi. Họ dùm cho đàn gái, bởi vì bà con ở xa nên lên không được nên họ hàng đàn trai thưa thớt lắm. Thượng tứ lên đây đã sẵn lòng chung vui với thầy ký cho đến cùng. Mà nghe thầy ký cưới con ông phán hương thì cậu lại càng muốn ở đi họ hơn nữa. Bởi vậy nghe mời thì cậu chịu ưng lời lần, ưng lời liền. Đến 3 giờ chiều, thượng tứ mời chàng rể và ông xuôi bà xuôi lên xe của cậu mà đi qua đàn gái. Còn sáu bảy người đi họ thì leo lên hai chiếc xe lô ca xong Đã mướn sẵn cho đàn ông một cái, đàn bà một cái Qua tới nhà đàn gái, thượng tứ ngồi chim bỉm, Không muốn nói chuyện với ai hết Chỉ trong nàng dâu ra làm lễ đặng coi năm nay Dung nhan có khác hơn năm trước hay không? Cách chẳng bao lâu nàng dâu bẩn áo rộng xanh trong buồn bước ra Hiệp với chàng rể mà làm lễ ông bà Chào họ hàng ra mắt bà con bên chồng Phượng tướng ngồi nhìn gương mặt rạng rỡ như hoa vừa mới nở, tướng đi yểu điệu mà có vẻ nghiêm trang, sẵn với cô hai hậu thì nhan sắc của cô Thiêm Kim có phần hơn nhiều mà lại có nét ôn hòa từ thiện nữa. Làm lễ xong rồi nàng dâu cởi áo rộng ra và mặc một cái áo chẹt để đi đại khách, cô xài dọn chế nước, cô mời họ đàn bà ăn trầu, cô đứng nói chuyện với chồng. Cô đi coi chặt nước đá, cử chỉ rất tự nhiên Câu nói nào cũng thanh nhã Có lẽ thầy ký khả được vợ vừa thông thạo vừa xinh đẹp Thì thầy phỉ tình đắc ý Nên thầy đi vô đi ra miệng cứ chúm chiếm cười hoài Một lát lại nói chuyện nho nhỏ với vợ Không ai nghe rõ họ nói chuyện gì Duy thấy chồng nói mà ngó vợ một cách rất hữu tình Còn vợ thì cứ gạt đầu mà cười rất hữu duyên Thượng tử liết thấy anh em bạn của cậu say xưa với hạnh phúc Thì cậu mừng thầm trong lòng Mừng cho bạn có vợ được vui thú với chồng Mà cũng mừng cho ai có chồng khỏi tuổi thầm duyên phận Tuy mừng thì mừng Nhưng mà cậu thấy đám cưới này Rồi cậu nhớ lại đám cưới của cậu hồi năm ngoái Thì cậu khó chịu ít nhiều trong lòng Thầy Ký Khả là con nhà nghèo Mà vợ thầy cũng là con nhà nghèo Sau bữa cưới vợ chồng lại hân hoang với nhau như vậy Còn mình là con nhà giàu Mà vợ mình cũng là con nhà giàu Sau ngày mình cưới vợ Mình lại không vui Mà coi bộ mình cũng không vui một chút nào hết Rõ ràng lời người ta nói Vợ chồng vui bởi tâm đầu ý hiệp Chứ không phải tại ruộng rộng bạc nhiều Là lời nói trúng lắm à Tiệc cưới mãn rồi Thượng tứ từ giả thầy Ký Khả mà đi về Thầy Ký Khả đưa cậu ra xe Lúc bắt tay từ biệt nhau Cậu nói với bạn một lần nữa Toà cưới vợ như vậy mỏa mừng cho toa lắm Như vậy mới là hạnh phúc Chứ không phải kiếm chỗ giàu có sang trọng Mới gọi là hạnh phúc được đâu Khi ra đi, thượng tứ tính lên mừng bạn Rồi ra Sài Gòn ở chơi ít bữa Mà chừng trở ra Sài Gòn cậu không muốn ở Nên tuy trời đã tối rồi Xong cậu cũng chạy thắng đi về nhà Hồi ở nhà trường mới ra Thượng tứ liền sáo nóng nảy bao nhiêu Bây giờ cậu thấy thế cuộc, cậu hiểu nhân tình nên cậu cứ trầm tĩnh ôm hòa bấy nhiêu. Chuyện gì đáng nói thì cậu nói, chuyện gì đáng cười cậu mới cười. Từ ngày cậu đi đám cưới trên gia đình về rồi thì cậu lại càng ít nói nhiều hơn. Ở trong nhà nhiều khi đến 2 3 giờ đồng hồ mà cậu không nghe được mà cậu không nghe cậu nói một tiếng chi với con mang hoặc thằng ngộ. Một bữa cậu nằm trên võng mà coi sách hoặc nhặt trình Sáng cậu thường đi dạo một vòng trong vườn Buổi chiều thì cậu đi một vòng trong xóm Gặp con nít cậu thường cho nó kẹo hoặc là bạc cắt Thấy người lớn cậu hỏi thăm công cuộc làm ăn Vì cử chỉ cậu ưa đổi khác Nên ngày trước không ai dám nói chuyện với cậu Thì bây giờ từ già tới trẻ Ai cũng đều thân mật với cậu Và ai cũng đều kính yêu cậu hết thảy Cậu hết mong mà rước vợ về nhà nữa rồi Nên cậu lo sắp đặt việc nhà Cậu giao con mang, quản xuất dưới nhà sau Coi cơm nước, coi gạo củi Giữ dầu hôi nước mắm, lo đi chợ, nấu ăn Cậu giao cho thằng Ngộ xem xét cây trái trong vườn Coi mướn thêm người làm cỏ vét mương Bán dừa cao chuối mít Cậu lại nói với Hương Hộ Huy Cho thằng con Út 12 tuổi tên là Thằng Lạc Ở với cậu đặng cậu sai vặt Như quét nhà, lau ghế, chế nước, đốt đèn Cậu hứa mỗi tháng Cậu sẽ cho nó 3 đồng bạc Ngày 12 tháng 5 Tới ngày làm tuần bá nhật Cho bà kế hiền Lý Thị Nho Cô ba mạnh gần ngày khai hoa Nên nhìn cô ổt ệt dữ lắm Nên cô không qua được Thượng tứ cậy chị ruột Với chị dâu lo lắng dùm cuộc cúng quẩy Đem vào đám Thầy chùa ngồi tụng kinh kim cang Bát nhã trước bàn thờ Hương chức trong sớm Ngồi uống nước nói chuyện phía ngoài cửa Thượng tứ cúng rồi bước vô trong nhà Trong thấy vợ chồng thầy ban biện với cô ban Ngọc Đang ngồi trên bộ ván Cậu bè ngọc ngồi lại đó mà chơi Cô ban biện ngó thấy thượng tứ Thì cô nói rằng Con tư nó nằm chỗ nằm nơi nào rồi Cũng phải rước nó về bên này Chứ ở bến luôn sao được Vợ chồng mà ở mỗi người một nơi Coi làm sao Thầy ban biện đáp rằng Bác hội đồng kỳ quá Nói hết sức à Mà bác cũng không chịu cho Ai biết làm sao bây giờ Thượng tứ Châu Mài nói rằng Tại ông già tôi Mà cũng tại vợ tôi nữa Nếu nó biết đạo vợ chồng Gái có chồng thì phải theo chồng Thì ai làm sao mà cản nó được Tôi biết nó không có thương tôi Nó cứ nói tại hồi trước có lời giao Bây giờ ông già tôi không cho Nó đi về bên này Nên nó là con nó không dám cãi Anh chị cũng hiểu rồi Hồi trước má tôi giao kết Thì có vẻ cuộc lỡ dở như vậy đâu Bây giờ rủi má tôi mất đi rồi Nhà cửa thì mênh mông Ai cũng biết tôi không thể nào mà bỏ đi đâu được Mà nó làm ngắt nó không chịu về bên này Tất thị là nó không có thương tôi gì hết Thôi tôi cũng không thèm cần nó nữa Nó muốn ở bệnh thì kệ nó Tôi ở một mình bên này cũng được Vậy chứ mấy tháng này không có nó Bộ tôi chết hay sao Cô ban Ngọc cười mà nói rằng Em giận em nói nhải như vậy Chứ chị biết con tư nó thương em lắm Ngặt gì một bên thì chồng Một bên thì cha Có lẽ nào nó bỏ bụng cha mà theo ý chồng Em nói em cũng phải xét lại cho nó chứ Vậy mà chị còn binh nó nữa hay sao Không phải chị binh Nói phải nó quấy cho em nghe Chứ binh cái giống gì Em để mà coi Không lẽ bác hội đồng cứ lộn da mà sống đời đến chừng nào bắt trăm tuổi già rồi coi con tư nó có chịu về bên đây hay không. Cô ban bị nghe nói như vậy bèn hớt mà đáp rằng: Giữ hồn vợ trong con nhỏ mà bứt nhau, nói như cô vậy thì đợi đến mấy mươi năm nữa mới được xâm hiệp. Đây đó mà xa xôi gì, qua lại với nhau cũng được mà, mấy tháng này không có. Con tư Mà thằng Tư nó sắp đặt trong nhà Coi cũng xong hết mà Coi chứ nhà không có đàn bà Không ai xem xét trong ngoài Nghĩ cũng khó lắm chứ Phần chú Tư nó còn nhỏ Chú ở một mình cũng buồn Thượng tứ bèn nói rằng Chị hai nói phải Tôi buồn thiệt Mà dầu vợ tôi về bên này đi nữa Sợ tôi cũng không hết buồn Bởi vì vợ chồng tôi không có giống ý của nhau Thà là nó ở bển Tôi ở bên này Một mình tôi làm việc gì thì tự ý của tôi Cô ban biện cười mà nói rằng Bộ chú này muốn cưới vợ bé nữa hay sao Nếu chú nói như vậy Thượng tứ chân hững Cậu ngó ngay chị dâu mỏi hỏi rằng Nè vợ bé đâu mà cưới Không tôi không có tính việc đó đâu Cưới vợ bé mà làm chi Một vợ đủ mà làm cho tôi ngán ngẩm rồi Cưới thêm nữa thì chịu làm sao nổi Cái đời của tôi kể như xong Bây giờ tôi không còn biết cái gì là vui nữa hết Các sự mơ ước của tôi mấy năm trước đã tiêu tan Đã rời rã hết rồi Bây giờ sở thích của tôi là dạo giường Buổi chiều thì dạo sớm Tối nằm coi sách mà thôi Thầy ban biện cười mà nói rằng Em còn nhỏ tuổi mà em nói chuyện giống ông già Mấy tháng nay qua thấy em không chơi bời thì qua cũng mừng Nhưng mà ở đời này cái gì cũng vừa vừa vậy thôi Thái quá thì không nên Mà bất cập thì cũng không tốt Em cũng phải đi chơi chút đỉnh Để giải quay Miễn là mình đừng có chơi mấy việc hư Thì được rồi Thượng Tứ ngồi ngẫm nghĩ rồi Nói rằng Ở đời này có việc nào mà việc hư Còn việc nào gọi là việc nên Có nhiều người nhơ nhút mà thiên hạ Vẫn xưng tụng Còn có nhiều kẻ thanh cao mà thiên hạ lại khinh bỉ Có nhiều việc mình cho là phải Mà họ cho là bậy Thế thì làm việc gì giàu có chơi cách nào Hãy thích chí thì thôi Cần gì phải dò miệng thiên hạ Nhưng hôm trước tôi tính chuyện giúp đỡ nhà nghèo Thì con vợ tôi nó nói làm như vậy là trái đời Anh nghĩ mà coi giúp nhà nghèo Mà gọi là trái đời Thì còn cái giống gì để mà nói Hai vợ chồng thầy ban biện và cô ban Ngọc Không rõ việc của thượng tấn đã tính Mà cũng không hiểu ý thượng tấn chán đời Nên nghe em nói như vậy thì cười với nhau rồi bỏ Nói qua câu chuyện khác Có đám làm tùng, bà con chồng sớm tụ lại đông Thì thượng tứ giải khoay được chút đỉnh Trần mãn đám rồi ai về nhà nấy thì cậu lại buồn hiu Một buổi chiều vừa lúc mặt trời chen lặng Cậu đi sớm về còn đứng ở ngoài cửa ngõ Đang ngó mông lung Mấy cái đám mạ ở giữa lộ đã gần đứng lứa Nên phơi cái màu xanh lè Lại gió thổi đùa ngọn coi như là sóng giận Xa xa thấy có người đầu đội nón lá Vai vác cái cày lùa cặp trâu đi ra ruộng Người vác nặng đi cán đáng Trâu lội nước văng tu tủa Người buồn mà thấy cảnh không vui Thì trong lòng lại càng thêm buồn Bởi vậy Thượng Tứ đứng tiêu hiu Dạ ngậm ngùi trí biển vọng Cậu nhớ chuyện này qua chuyện nọ Rồi nhớ hôm trước chị dâu nói cậu muốn có vợ bé Thì cậu lại mỉm cười, cưới vợ bé mà làm gì? Mình đã dại rồi, hồi cưới vợ mình không chịu kén chọn, Chứ gì hồi đó mình lựa người như con của ông Phán Hương hay là con của ông Giáo Chuột mà cưới. Thì bây giờ mình đâu có mà buồn như vậy. Thiệt từng khi vợ chồng phân rẽ, Thượng Tứ chẳng hề có ý tính kiếm vợ bé bao giờ. Mà bây giờ cậu cũng không có tính tới việc đó. Lúc cậu mê mẩn cô hai hậu, Thì cậu có tính để vợ rồi sẽ cưới cô ta Ấy là cậu đang giận vợ Nên cậu muốn thay đổi vợ Chứ không phải muốn hai vợ Bây giờ vợ cậu đã gần ngày khai hoa Mà cậu lại biết cái lỗi trước là lỗi nơi cậu Bởi vậy cậu không dám tính bỏ vợ nữa Thế thì cưới vợ bé làm sao được Mà tuy là cậu không tính cưới vợ bé Xong câu chuyện vợ bé đã chạm vào trí của cậu rồi Nếu lúc này mà có người như cô Thiên Kim Hoặc cô hai hậu vẫn vơ trước mắt cậu Thì cũng chưa chắc cậu đã giữ vẹn lòng son cùng vợ lớn của cậu được Cậu đứng nghỉ quanh quất Rồi cậu say lưng sắp đi vô nhà Thì nghe có tiếng xe hơi ở trên phía Mỹ Tho chạy xuống Cậu đứng nán lại ngó vào xe của ai Cách chẳng bao lâu Cái xe hơi gần tới thì tóp máy chạy chậm chậm Rồi ngừng ngay trước cửa ngõ Thượng tứ dòm ra Té ra là thầy thông hàng ngồi trước với sofa, còn phía sau thì cô Thông ngồi với hai cô nữa. Thầy Thông Hàng mở cửa xe nhảy xuống và hỏi Thượng Tứ rằng: "Ê, Toa, làm gì mà đứng đó?" Thượng Tứ bước lại đưa tay mà bắt tay thầy Thông và cúi đầu chào mấy cô rồi hỏi: "Thầy đi đâu đây?" Thầy Thông Hàng hân hoan đáp rằng: "Chiều trời tốt quá nên mượn xe chạy bậy một vòng hứng gió chơi." "Toa làm cái giống gì mà hôm rày không thấy lên nhà của Toa bo chơi vậy?" Tôi mắc chuyện nhà Cô thắm ngồi trên xe giọt miệng hỏi rằng bố cậu giận vợ chồng tôi hay sao cậu tư Chứ sau mấy tháng nay cậu không đến nhà của tôi Thưa có chuyện gì đâu mà giận Tại tôi bận việc nhà đó mà Thôi chối làm chi Tôi biết mà cô hay hổ cổ phụ tình cậu Rồi nó bỏ nó đi lấy chồng Cậu phiền nó Rồi cậu phiền luôn tới vợ chồng của tôi chứ gì Bây giờ tôi không có phiền cô hai hậu Mà tôi cũng không có phiền ai hết Tại tôi chứ có tại ai đâu mà tôi phải phiền Có mở tư ở nhà hay không Thưa không, vợ tôi ở bên ông Văn Chứ đâu có ở bên này Rủi dữ hôn, phải có mở ở bên này Tôi ghé thăm một lần chơi cho biết mặt Thở này chứ tôi có biết nhà, chưa có biết nhà cậu Tôi ghé chơi có được không Dạ được mà Thôi mời thầy thông và mấy cô ghé vô chơi Mà cậu sẵn lòng tiếp rước hay không Chứ ghé mà cậu không vui Thì tụi tôi ghé làm chi Tôi sẵn lòng lắm chứ Có một cô nhỏ hơn hết Ngồi giữa mặc áo xanh dương Choàng khăn sạc màu trắng Cô cười mà hỏi rằng Chúng tôi ghé thì cậu phải đái trái cây Hoặc mận hoặc ổi Hoặc cam hoặc cái giống gì đó mới được Cậu vui lòng mà đái chị em tôi hay không Thượng tứ cũng cười mà đáp rằng Vật quý thì thiệt Ở nhà quê tôi không có Chứ trái cây thì giường tôi đủ thứ Mấy cô muốn dùng thứ nào Tôi có sẵn mà đái hết Thầy thông hàng bèn nói rằng Mấy người muốn ăn dừa khô Thì vô đây leo lên Bẻ xuống mà ăn Giường của cậu từ thứ đó nó nhiều lắm Ghe chở hoài mà cũng không hết á Mấy cô nghe nói diễu như vậy thì cười ngất rồi mở cửa xe leo xuống Cô Thông Hà hỏi thượng tứ có biết hai cô kia là ai hay không Thượng tứ ngó hai cô thì nhớ mãi mãi có gặp cô bận áo trắng một lần Còn cô nhỏ bận áo xanh thì thiệt là không biết Cô Thông bèn nói rằng Còn lớn đây là con ba, con của dì tôi ở trong dính tường Cậu có gặp nó một lần ở trên nhà tôi Cậu quên rồi hay sao Thượng Tứ gật đầu tỏ ý là cậu nhớ Cô Thông bèn chỉ cái cô mặc áo xanh Rồi nói luôn rằng Còn con nhỏ đây nó là con Tư Con của ông cả ở trên xoài hộp Nó thi đậu bằng cấp sơ học Nó làm cô giáo được vài năm Bây giờ nó xin nghỉ đặng nó đi kiếm chồng Cô Tư mắc cỡ bổ vai cô Thông một cái bẹp Rồi nói Chị quý này khéo mà nói kỳ cục rồi cô ta kéo tay cô ba đi vô cửa ngõ thượng Tứ ngó theo miệng chấm chím cười rồi mời khách đi vô dọc theo đừng đi vô sân hai bên trồng mận xen lộn rồi có cam lại có mấy cây đu đủ đứng bên sau lá bùa xung xê trái đeo dày chặt vì không nhầm mùa nên mận mới chỗ bông cam chưa có trái cô tư thấy đu đủ còn thấp mà trái sai lại có trái chín đỏ Mà chưa có ai hái thì cô chạy riết lại Hai tay rờ rẫm hỏi cậu Tân có hái được hay không Thượng Tứ bước lại lựa trái chính hơn hết Rồi hái trao cho cô Tư Miệng mỉm cười Cô Tư đưa tay lấy trái đu đủ mắc nghiếp Miệng cười rất hữu duyên Cô vừa cầm trái đu đủ Thì cô liền để xuống đất Rồi đưa hai tay ngang mặt thượng Tư Mà nói chúm chiếm rằng Cậu làm mũ đu đủ váy vào tay tôi đây nè Cậu phải chùi hết cho tôi Thượng tứ móc túi lấy khăn mua soa ra Mà chùi tay cho cô Tư Thầy thông hàng với hai cô kia Đang trầm trồ mấy cây mận Thầy dây lại ngó thấy thượng tứ Đang chùi tay cho cô Tư Thì la lớn lên rằng Ê làm cái gì mới gặp nhau Mà nắm tay nắm chân đó đa Không có được vô phép như vậy đó đa Thượng tứ mắc cỡ nên bỏ khăn vô túi Cô Tư lượm trái đu đủ cầm đi theo Và cười nói rằng Thầy đó hay la quá à. Cậu Tư chùi tay cho tôi đó mà Chủ khách kéo nhau vô nhà Lúc ấy trời đã chạng vạn tối Thượng tứ mời khách ngồi Kêu thằng ngộ đốt đèn Biểu thằng lạc bưng nước lăng xăng Cô Tư quen tánh vô ngại Tới nhà lạ Mà cô không ké né chi hết Cô mượn một cái dao rồi xẻ trái đu đủ Mời mọi người cùng ăn Còn mời luôn chủ nhà nữa Không ai chịu ăn hết Cô giận cô ngồi ăn một mình và nói rằng Đu đủ của cậu từng hái mà họ chê Thôi tôi ăn một mình Vì cậu Tư thương nên cậu cho tôi Tôi giải gì mà chia cho người khác ăn Cô bà thiệt thà nên cô nghe mấy lời lả lơi như vậy Thì cô lấy khăn cô che miệng mà cười Cô tự ăn ít miếng rồi đầu rửa tay Lúc ấy thằng Ngộ với thằng Lạc đều không có tại đó Cô thông hàng bèn nói rằng con làm rộn quá muốn rửa tay thì đi ra đằng sau mà rửa chứ ở đây có nước đâu mà rửa cô tư ngó thuận tứ mà cười và hỏi rằng đi ngã nào cậu tư cậu dắt dùm tôi đi à, nhà lạ quá tôi có biết đường đâu mà giờ thuận tứ đứng dậy đi trước dắt đường cho cô tư đi theo cô vừa đi vừa cười vừa nói ta đi rửa tay mà mấy người cười cái giống gì vậy không biết thuận tứ thấy khách sầm xì thì cậu ái ngại nên cậu chỉ chỗ cho cô Tư rửa tay, rồi thì cậu lật đặt, đặt bỏ đi ra trước liền. Cách một hồi cô Tư đi ra. Lúc cô tới cửa xong môn, thì cô dừng lại cúi đầu chào khách và nói rằng: Tôi chào thầy Thông, cô Thông. Ủa, có cô Ba đây nữa mà. Thầy cô xưa rày mạnh giỏi hết. Mấy cháu chơi. Thầy cô dùm cơm chiều rồi chưa? Để tôi biểu bài trẻ nấu cơm cho ăn. Ai nãy nghe tiếng pha lửng mà có duyên thì cười rộ lên. Cô thông hàng thời dịp ấy cô cũng pha lửng mà đáp rằng: "Mở Tư cũng mảnh giỏi ha. Ờ, vợ chồng tôi chiều nay đi chơi, chưa có ăn cơm. Nếu Mở có hảo tâm thì biểu trẻ nó làm vịt làm gà, nấu cơm cho ăn cũng được." Cô Tư dây vô chồng kêu ôm sờ mà nói rằng: Bày trẻ, có đứa nào á coi bắt một con vịt cho thiệt là mập." làm thịt dọn cơm để mà ăn nghe chưa bay cho mau tối rồi khách đói bụng đó đa lúc ấy hương hộ huy với ông ba nở đi lại ngủ giùm hai người bước vô tới cửa thấy khách rộng rộn mà lại nghe biểu dọn cơm ôm sòn thì chân hẩn nên đứng khựng lại mà nhìn thượng tứ nghe cô từ với cô thông nói chơi như vậy nên làm lơ thì mất lịch sự bởi vậy cậu kêu hương hộ huy mà nói rằng chú hương chú biểu coi con mang á coi gà dịch gì đó bắt làm thịt dọn cơm ăn chơi chú mượn đứa nào đó phụ làm dùm cho nó mau đi chú cô tư cười ngất nói rằng mấy người thấy hồn tôi nói hãy tới nhà tôi á thì ăn gà ăn vịt đó mà cô bà nói rằng mày nói bậy bạ mợ tư mợ hay rồi mợ nổi ghen lên á là mày chết chứ chẳng có chơi đâu có mợ tư có ghen hay không vậy cậu tư thuận tứ gật đầu nói rằng Ừ, nhà tôi ghen lắm, bởi nó ghen á, nên tôi không có dám đi đâu chơi hết đó, không thấy hay sao Cô Tư le lưỡi rồi ngồi im re, làm tỉnh mà nói rằng Thôi thôi, tôi không dám nói chơi nữa đâu Nói bậy rủi mỡ Tư, rình ở đâu ngoài hè Mỡ Tư mà vô mỡ rước tôi trái không kịp Tuy không, thì cô mới nói cô không dám nói chơi nữa Xong cô ngó quanh quất, rồi cô lại hỏi Thượng tấn rằng Cậu là người tân học, mà nhà cậu ở sao dọn theo kiểu xưa quá vậy cậu tư? Tôi mua ghế lông mua bàn rửa mặt, rồi sắm giường đồng đỏ, sắm ghế xích đu, cửa cái ta treo màn tuổi cường, cửa sổ ta treo màn ren, ta dọn chỗ vợ chồng ngồi nói chuyện, ta sắm phòng trưa để nằm đọc nhật trình. Tôi mà ở được nhà như vậy, tôi dọn dẹp coi, đẹp lắm. Tôi cũng biết mua sắm dọn dẹp theo cô nói lắm đó chứ Nhưng vì có hai lẽ làm cho tôi không muốn Đến sự sung sướng tấm thân Một là vợ tôi không có ở chung với tôi Tôi phải qua lại bên ông Văn Nên không cần phải dọn dẹp nhà cửa làm chi Hai là tôi nghĩ có nhiều người nghèo khổ Họ không đủ cơm ăn, ngủ cũng không có chỗ Mình ăn ở cho thái quá mà làm chi Té ra mợ tư không có ở chung với cậu hay sao Không có Cô thông hàng chen vô mà nói rằng Bộ khi con tư nó muốn ở đây với cậu tư hay sao Nên nó hỏi rút tới Con này quá lắm rồi Hồi nãy nó nói nếu nó ở nhà cậu tư Thì nó dọn đúng lắm Bây giờ nó hỏi tới gia đạo cậu tư nữa Thế con này nó muốn làm bé của cậu tư đây mà Ủa mà phải đó ta Hai người cũng thứ tư hết Trời khéo khiến Rất là kỳ đó chứ Thượng tứ cười rồi dây mặt chỗ khác Còn cô Tư thì đáp với cô Thông rằng Chị nói bậy bạ mất duyên của tôi còn gì Con gái mới lớn lên mà đi làm bé cái gì Chị nói xui xẻo quá Trong lúc chờ cơm Thì mấy cô khách cứ nói pha lẫn như vậy hoài Cô Thông Hàng cứ kiếm lời mà cột cô Tư hết sức Rồi cột cô ba cho thượng tứ Tuy thượng tứ cũng có lời qua tiếng lại với mấy cô Nhưng mà xét cho kỹ Thì những lời cậu đối đáp Lời nào cũng ăn trớt quớt Không có câu nào hữu tình Hoặc có ý để gắn bó chi hết Cô thông hàng trọng tuổi Mà cô lại lịch duyệt về khoa ái tình Cô dòm thấy cử chỉ của thượng tứ như vậy Thì cô lấy làm lạ Chẳng hiểu gì cớ nào thượng tứ Là người ham chơi bời Có sự nghiệp Không hòa với vợ Sống tiêu hiu một mình Mà thấy gái đẹp cậu không chịu động tình Coi bộ lơ lơ lãng lãng Dọn cơm xong rồi Thượng tứ mời khách ăn cơm Cô ba với cô tư lãnh sắp chỗ ngồi Hai cô bắt thượng tứ ngồi ở giữa Hai cô kèm hai bên Còn phía bên kia thì chừa cho hai vợ chồng thầy thông hàng ngồi Thượng tứ liếc coi cô tư ngồi bên tay mặt liếm sáo Cô ba ngồi bên tay trái thì nghiêm chỉnh Mỗi cô thiệt là có một cái vẻ đẹp riêng Tuy vậy mà cậu không có lộ một nét chi cho người ta hiểu ý của cậu quyến luyến cô nào Cậu cứ giữ lễ, cậu nói chuyện với hai cô Cũng như cậu nói chuyện với cô Thông hoặc thầy Thông vậy đó Bữa cơm gần mãn thì Hương Hồ Huy bước vào thư với Thượng Tứ rằng Có thầy ban biện lên, có một người trai ăn mặc tử tế đi theo nữa Thượng Tứ ngó xa thì quả thiệt thấy anh ruột là thầy ban biện chí Với người anh em bạn rể của cậu là chú Thôn Châu bước vô Thầy ban thì mặc đồ mát Còn chú Thôn thì khăn đen áo dài Hai người mới tới ngó thấy cuộc tiệc như vậy thì chân hẳn Thượng Tứ đứng dậy chào và hỏi rằng Hai anh ăn cơm rồi chưa Anh hai qua bên đây Hồi nào qua có chuyện chi mà khuya giữ vậy anh hai Chú Thôn Châu đáp rằng bữa nay hai vợ chồng tôi qua thăm thầy má, hồi tối tôi sửa soạn về, kê vì ba âm ỉ chuyển bụng, nên má biểu tôi chạy xe lưu qua bên này mà cho dựng hay. mấy lời huấn đại ấy gieo giữa cái tiệc vui chẳng khác nào như một cục đá, liền giữa bầy vịt đang lội tắm dẫn chơi ở dưới ao, thượng tướng ngẩn ngơ buông đũa, sắc mặt coi mất vẻ tự nhiên. thầy thông hàng với mấy cô thấy chủ nhà hữu sự, không còn lòng nào mà vui chơi được nữa, nên Ăn cho riết, hết chén cơm đặng đứng dậy Thượng tứ trình diện vợ chồng thầy Thông Với hai anh và mời hai anh ngồi Cậu đi uống nước rồi chạy vô buồn Mở tủ thay quần áo đăng xăng Cậu biểu anh rể cho xe ngựa về trước Rồi đi xe hơi với cậu Cậu kêu hương hộ Huy dẫn coi nhà Cậu xin lỗi vợ chồng thầy Thông Hàng và hai cô khách Vì cậu có việc nên phải đi qua chợ ông Văn Thầy Thông Hàng nói rằng Thôi toa có việc thì cứ sửa soạn riết cho rồi mà đi Tụi mỏa đi chơi có hại gì Chừng nào toa đi thì mỏa đi về Mấy cô cũng mất thú vui mà lại có sắc sẻn lẻn Hồi nãy thì liếng xáo bây giờ ngồi im ru Lại thêm thấy thầy ban và chú thôn theo ngó hoài Nên mấy cô khó chịu hết sức Thượng tứ sửa soạn xong rồi thì từ biệt khách Và biểu thôn châu ra xe hơi mà đi Thầy ban biện dặn hương hộ huy coi biểu tụi trẻ đóng cửa Rồi thay mặt cho thượng tứ mà đưa thầy thông hàng với mấy cô lên xe Chừng xe chạy rồi, thầy thông cười ngất mà nói rằng Xùi xẻo quá, đẻ cái nghiệp gì mà nghe bữa nay nó lại đẻ không biết Làm mình tốn hết mấy trăm đồng bạc tiền xe Ăn được có một bữa thịt vịt mà ăn chưa có no nữa chứ Cô Tư nói rằng, thầy nói vợ chồng cậu Tư bỏ nhau rồi Bỏ cái giống gì mà cậu nghe nói vợ cậu chuyển bụng là cậu lính quính lên Coi bộ cậu lo quá mà kêu là bỏ Không được đâu Vợ chồng người ta còn thương nhau Thầy rù quến bậy bạ Phá gia can người ta Thầy có tội chết đó là đa Thầy thông cười mà đáp rằng Còn này nó nói điên quá Thở nay là mai dông Là làm phước Chứ sao gọi là có tội Ngày sau tao có chết Bay đóng trang mà thờ tao mới là phải